các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quỷ già xóm trên đó nó lấy đũa bếp rồi máu cho mực nó đâm vào tim mộ tao nè đâm ngay bụng tao nữa làm mẹ con tao đau quá trời không có đi được nữa rồi nó còn lấy cây tre nó đâm vô chân tao rồi bà khóc lên rồi bà lết đi tội nghiệp lắm đó. rồi bà kêu gia đình đi ra nhổ nó hết đi Chúng tôi mà đi không được Rồi bà làm cái điều bộ cà lớp cà lớp như vậy. Thì nghe nghe cô lành lên tiếng như vậy. Lúc đó là bà Hương bà nhập vô nói. Thì cả nhà bà Hương mới đi ra ngoài mộ xem có đúng vậy hay không. Thấy là quả đúng như vậy. Thế là mới chạy xe đạp lên nhà nội tìm ông Úc để nói chuyện. Thì vỡ lẽ chuyện ra là sự thật là có. Nhưng có điều... Ông úp lên đó, ông lấy cái đũa bếp, ông giót nhọn, ông thấm máu mực, ông đâm xuống mộ, hay ông gót tre dọc trúc gì đó. Cái chuyện đó chỉ có một mình ông biết. Tại vì, ông thấy bà Hương quậy phá quá, cho nên ông làm như vậy. Chứ ông không có nói với ai hết. Vậy đó, mà cô lành, bà Hương nhập vô, nói y chang những việc ông làm, cho gia đình biết. Rồi, Ba nói không lâu sau thì trời mưa lớn. Lúc đó thì có cái xét đánh vô mộ bà Hương làm cho cái mộ bà bị bể ra. Rồi về sau thì không thấy bà Hương đi phá nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng thì mọi người hay thấy bà ẩm em bé đi ở ngoài đường vào những lúc đêm tối. Rồi có những người mà đi làm ruộng sớm đó. Thì cũng bị bá chọc nữa. Bá lấy đất, bá lấy đá, bá chọi. Hoặc là nếu mà không chọi thì người ta thấy bá đi khơi khơi ở trên ruộng vậy. Tai bá thì vẫn bồng em bé là đứa con sơ sinh của bá. Còn đây cũng là câu chuyện mà do ba kể lại. Bà nói lúc đó khi được nghỉ phép thì ba đi về thăm nhà. Rồi ba mới lấy cái chiếc cúp mà đi từ phía nhà nội. Ba đi qua phía bên phà An Hòa, đi ra phía chợ mới thăm bà con. Rồi mới chạy về ở trên đường, lúc đó cũng chín 10 giờ đêm rồi. Thì khi ba chạy ngay cái đến khúc ngã ba, cái ngã ba đó ngày nay là nhà thờ chánh tòa đó, thì ba thấy có hai mẹ con hay là hai bà cháu gì đó. Đang đứng đón xe đò để về Ba thấy vậy ba mới ngừng xe lại Ba mới hỏi Cô đi đâu Thì bà già đó ba trả lời Chú giúp chở cho tôi về cái khúc gần trên này thôi hả Tôi gửi chú tiền xe nè Vừa nói mà ba vừa nhét vô túi cho ba Tiền để cho ba chở ba đi Thấy vậy rồi ba cũng cho ba lên xe Ba mới chở hai người Đi về khúc đường nhà bà Nhà bà chỉ ở trên đó. Rồi thì chở hai người đó cũng tới nơi. Hai người đó đi xuống, rồi đi thẳng vào trong bóng tối và khuất ở trong hẻm. Chỉ vậy thôi, coi như đã làm xong một việc, ba cũng có tiền. Thôi, ba chạy một mạch về nhà, rồi ba vô ngủ luôn. Cho đến sáng thì ba có nói chuyện với ông nội, ba mới thuật lại hồi tối hôm qua trên đường về con có cho hai mẹ con hay là bà cháu gì đó đón ở ở cái khúc mà gần gần phà An Hòa đó con cho lên xe tại vì sẵn trên đường con về rồi con cho họ quá vô gian luôn vậy đó mà bà này cũng sọp lắm trước khi bà nhét tiền vô túi con luôn á bây giờ mẹ đi vô lấy tiền trong túi áo con để mà đi chợ đi Thì nghe ba con nói vậy, bà nội bà vô bà, bà móc túi áo của ba ra, bà thấy toàn là giấy tiền vàng mã không hà. Lúc đó bà nội mới la lên, né bổ mây khung hả, toàn giấy tiền vàng mã không nè, mà mày bị cái gì vậy? Ông nội thấy vậy mới hỏi ba, nói cho tao nghe coi, có phải bà đó mà mặc bộ đồ bà ba tay ngắn, bà có cầm cái vỏ sách và nón lá phải không? rồi bà có dẫn theo cái thằng nhỏ tầm cỡ 5 6 tuổi nữa. Thằng nhỏ này nó mang đôi dép màu xanh bẻ chuối nè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc